Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mà có thể chỉ về giấc mơ của chính mình mà mắt anh, bố mẹ chồng và ông bà phải nhìn nhìn em chớ Vì em mà phải chịu nhẫn nhịn những sự việc mà bản thân căn bản không thích sao Tây Thừa, em rất thỏa mãn rồi diễn xong một bộ phim truyền hình một bộ phim điện ảnh Nếu không gặp được anh dù em có dùng cả đời cũng không thể đạt được những thành tích như vậy Em đã làm được việc mà em hằng mong ước rồi Đã hoàn thành được giấc mơ trở thành một diễn viên Cô thở dài một hơi Đối với em Như vậy là quá đủ rồi Giấc mơ rồi đáng quý Nhưng gia đình cũng rất quan trọng Tối thiểu sau này nhớ lại Em cũng có tác phẩm Cũng là diễn viên giản nhân nhân Từng xuất hiện trước cổng trống Em không muốn mọi người bị kéo lên trang tìm kiếm với em nữa Không muốn chuyện trong nhà mình Bị người ta lôi ra soi mói bản tán nữa Càng quan trọng hơn là... Cô nhìn anh rồi nhìn mặc mặc đang chơi đùa bên cạnh nói Em đã trở thành diễn viên đã thực hiện được giấc mơ của mình rồi Bây giờ là lúc phải đảm nhận một phần trách nhiệm khác của bản thân Trách nhiệm của con dâu thẩm gia Trách nhiệm của thẩm phu nhân Cô bây giờ là một phần của thẩm gia không nên giống như món đồ pha lê được cất giữ ở trong nhà nữa chỉ xem xét sự việc của bản thân Chị muốn làm việc mà mình muốn. Như vậy quá ích kỳ. Chị biết nghĩ cho bản thân của chính mình. Thầm tế thừa bảo vệ cô như vậy. Mọi người trong thầm gia đều nghĩ cô tuổi còn trẻ. Nhưng cô nghĩ kia rồi. Anh yêu cô, tôn trọng cô như vậy. Cô cũng nên vì anh mà trưởng thành hơn. Còn phải sao? Từ lúc phát sinh sự kiện kia, cô đã có dự tính đó. Chỉ là hôm nay cô mới chính thức quyết định. Thầm tế thừa nhìn cô, dùng ánh mắt phức tạp đến mức bản thân cũng không thể lấy giải được. Nhìn cô rồi nói. Em quyết định rồi Giàn nhân nhân cười rồi gật đầu Hiện tại Ai cũng nói không tốt Sau này nếu mà mặc cũng bị làm phiền như vậy Thân là mẹ Em không muốn con của mình nhận được sự quan tâm quá mức của người khác Đúng Anh có thể nói với năng lực của thẩm gia hoàn toàn Có thể bảo vệ em tuyệt đối Nhưng em không muốn như vậy nữa Thật sự em không muốn gia đình của mình Lại bị người ta quan tâm quá mức như vậy Thêm một lần nào nữa Em càng không muốn đi dò xét tâm tư những người thân của mình. Một điểm đáng nói nữa là dựa vào đâu? Vì em yêu anh. Vì em là một phần của ngôi nhà này cho nên mọi người đều phải vì ước mơ của em mà phải nhường nhịn em sao? Nói thật, em như vậy thấy mình thật đáng xấu hổ. Thầm tay thừa ôm lấy cô, có lẽ tình cảm như vậy đến anh cũng sẽ không biết phải làm thế nào. Anh hy vọng em hãy làm những gì mà em thích. Em biết. Anh không làm được nên anh muốn em có được cuộc sống mà em mong muốn. Nhưng Tây Thừa à, bây giờ em đã hiểu số người có được cuộc sống như ý muốn là quá quá ít. Em không phải là một trong số ấy. Cũng không có gì là đáng tất cả. Hơn nữa cuộc sống của em bây giờ đã được như em mong muốn rồi. Hiểu rất làm việc của thầm gia không hề thấp. Ngày ngày hôm sau, trình Quê bao giờ như đã không có tin thức gì về giải nhân nhân nữa. Cô cũng không đứng đầu Trang tìm kiếm nữa. Có người khống chế. Tiên tưởng cũng chẳng được bao lâu Mọi người sẽ quên hết đi Thời đại này thứ không thiếu nhất Chính là tiền tức Buổi tối Thầm Tây Thừa và già Nhân Nhân Đưa mà mặc, mặc về nhà cố thầm gia Nếu nói người thầm gia không có ý kiến gì Là điều không thể nào Đến bác cả có đích thân qua đây hỏi tham vài câu Nhưng lại bị ông bà nội chết mắng đuổi về Thầm gia thật ý đô Trước giờ đều rất kín tiếng Cho dù là họ vô công giữa nghề của tham Tây Thừa Trong mắt người ngoài dường như trước giờ Cũng chưa gây ra chuyện gì. Đây là lần đầu tiên Thẩm gia bị soi mói như vậy, ngoài không thích ứng và không quen ra, còn có oán trách và phẫn nộ. Đương nhiên, sự phấn nộ này không phải là đối với dàn nhân nhân, mà là với mấy người vô công rồi nghề trong giới trí kia. Nếu đã muốn đi bước nguy hiểm thế này, để cầu phú quý, thì nhất định phải chịu trách nhiệm với cơn thịnh nộ của Thẩm gia. Con dâu của Thẩm gia lại bị người ta bôi nhọ là tiểu tam, thân không thể tưởng tượng được, thật sự làm cho cơ chất thiên hạ Trên bàn ăn, dàn nhân nhân nghiêm túc nói xin lỗi với mọi người về chuyện lùm xồm vừa qua. Thầm danh thắng của thầy nói đều là người một nhà, không có gì phải xin lỗi cả. Thầm đế thờ nhìn dàn nhân nhân rồi nói Ông bà, bố mẹ, chuyện là thế này. Con và nhân nhân sau khi tiêu lượng đã quyết định một số chuyện. Sau này cô ấy có lẽ sẽ không nhận vai diện nữa. Chứ khi là một cái bàn hay cơ hội nào đó vô cùng xuất sắc. Trọng tâm công về sau này sẽ ở mảng kịch nói đây vốn cũng là công việc yêu thích của cô ấy, còn cũng hy vọng cô ấy có thể tiếp tục hoạt động tại nhà hát kịch, cũng sẽ không quá bận rộn. Thời gian dài. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện